các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mắt chỉ tôi của tác giả Như Ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin hẹn gặp lại quý anh chị em trong những sự trở lần tới tại kênh dịch truyện Ngọc Lâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.